Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 280. Đưa quà sinh nhật cho anh. 20. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất bình tĩnh. Ngón tay hơi co lại. Nắm thành quyền ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều An Hạ. Vẫn là dáng vẻ tiếc chữ như vàng. Lục Cẩn Niên tôi biết anh thích Kiều Kiều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 Vê Quy Quy, lặn về phía tây, ánh mặt trời đỏ bừng, nhuộm màu gạch ngói hồng của cẩm tú viên đẹp đẽ như trong chốn bồng lai tiên cảnh. Lục Cẩn Niên Vương U, Vê Quy Quy, mới đi qua chỗ ngoặt tiện thấy Kiều An Hảo đứng ở hàng rào ngoài biệt thự, hoa tường vi đủ loại màu sắc trồng xung quanh hàng rào, làm nổi bật người con gái với bộ váy dài rủ xuống đất, tóc đen đến eo, da trắng như tuyết, màu hoa tươi và ánh trời chiều chiếu vào người cô. Giống như mang cho anh ảo giác mình đang ngắm nhìn một phong cảnh tuyệt mỹ Lục Cẩn Niên nhìn đến bần thần Mãi đến khi Kiều An Hảo ngoát tay với anh Anh mới chớp chớp mắt mạnh mẽ hoàn hồn Vội vàng dấm phanh lại Xe dừng cách Kiều An Hảo ước chừng vài bước Lục Cẩn Niên rơ rơ quy quy nơ a, gơ Đỉnh mang xe vào trong nhà Kiều An Hảo lại dấm xuống dày cao gót Thản nhiên đi tới vốn là khom người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 hứa ra một và lục tần niên cùng có một khí chất quá mức lạnh lẽo và cao ngạo một người là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé cho dù dáng vẻ hai người thật sự có chút giống nhau nơi hơi u v quy quy nơi g, lơ a vì người khác cũng vốn không muốn nghi ngờ cho nên người khác rất khó nhận ra nhưng lơi hiện tại nếu như không phải kiều an hảo đã biết trước là anh đang giả mạo hứa ra một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 Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại qcstudiotruyen.org. Chương 2.82. Để cho anh. Cô thất vọng sao? Hai Editor. Mây Tu Hàn như sơ vương u vq q gọi Kiều An hảo ngồi xuống, vương u vq q dặn dò quản gia đi chuẩn bị trà, không hề có ý gọi Lục Cẩn Niên ngồi xuống.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 Nói xong, Lục Cẩn Niên lại nhìn về phía đại sảnh đang tổ chức yến hội, đưa tay ra hiệu xin mời. Chờ vợ chồng triệu tổng đi đến đại sảnh, Hàn Như Sơ mới buông cánh tay Lục Cẩn Niên ra, duy trì khoảng cách như trước. Hàn Như Sơn thử dịp không ai chú ý đến mình, hơi nghiêng đầu, giọng nói vô cùng lạnh nhạt với Lục Cẩn Niên, đè thấp tiếng xuống, nói. Tối nay là sinh nhật của gia một tôi khuyên cậu tốt nhất nên chú ý một chút, đừng có để xảy ra sai lầm gì. lúc hàn như sơ nói đến đây, vư u v q q lúc có một vị khách đi đến trước mặt bà, bà liền im mặt lại, lập tức t u v q q o y cười chào hỏi vị khách kia, chờ người đó đi qua, lại tiếp tục nói với lục cẩn liên như là đang cảnh cáo, lạnh giọng nói.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 Quản gia không đưa ra cho anh bất cứ ưu đãi nào, cũng không có ngữ khí tầu khẩn gì, chỉ nói một câu rất đơn giản. Hứa gia có chuyện cần anh và Kiều An hảo sắm vai vợ chồng, giúp hứa gia vượt qua cửa ải khó khăn. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi ô chuyện chấm o z Chương 285. Khiến cô thất vọng rồi sao?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 Đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo lập tức xoay người đợi Lục Cẩn Niên đến gần mới nở nụ cười ấm áp vui vẻ gọi một tiếng. Anh gia một. Anh gia một. Giọng cô dịu dàng mềm mại ba chữ này miệng cô nói ra nhưng lại mang theo vài phần du dương. Không giống như lúc cô gọi anh đều xa cách và khách sáo. Lục Tổng cho tới gần đây cô gọi thẳng tên của anh hai lần cũng khiến cho anh vô cùng thỏa mãn.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 Chưa bao giờ nhìn chăm chú qua bản thân như thế Đáy lòng lục cẩn niên cảm thấy giống như bị cái gì đó hung hăng cắt một đao, đau đớn lập tức lan tràn tới toàn thân Ánh ma của anh thoáng hiện lên một tầng u ám Ngay lập tức trốn tránh ánh mắt đả thương người của Kiều An Hảo Kiều An Hảo không biết phản ứng lúc này của lục cẩn niên Vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình Chưa có khôi phục lại tinh thần ánh mắt giống như lúc trước nhìn gắt gao lột cẩn niên Ánh mắt lột cẩn niên không có tiếp tục nhìn Kiều An Hảo Nhưng vẫn cảm nhận được Kiều An Hảo vẫn ngẩn người nhìn mình Cánh môi của anh dần dần trở nên khô chát Trong đầu thần suy dụng khiến lại nghĩ đến câu nói kia của Kiều An Hảo trong chiếc bút vi âm Cả đời này em yêu nhất chính là anh Cả đời này Em yêu nhất chính là anh. Lục cần niên nghĩ đi nghĩ lại, cả người lập tức liền từ từ đứng lên khỏi chỗ môi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org chương 287. Khiến cô thất vọng rồi sao? Editor.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 Nhưng khi thấy hình ảnh của hứa ra một trong đáy mắt cô, anh vẫn không chịu được kích thích. Vốn dĩ yêu một người mà nói, ven là một loại cảm giác bẩm sinh, có bao nhiêu yêu thì sẽ có bấy nhiêu mẫn cảm, không phải muốn là có thể kiềm chế được. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 288.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 Nhón chân lên, nhắm mắt lại hôn môi lục cẩn niên, giống như cánh chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, vơm u, vê, quy, quy chạm một cách đá vội tách ra. Nhất thời trong đại sảnh vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức ớt và tiếng vỗ tay. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u chuyện o g. Chương 289. Khiến cho người thất vọng rồi sao? 9. Sắc mặt Kiều An Hảo hiện lên một tầng phấn thật mỏng manh, sóng mắt lưu chuyển, có vài tia thèm thùng, giọng nói dịu dàng trong trẻo Anh ra một, sinh nhật vui vẻ. Trên cánh môi của Lục Cẩn Niên còn lưu lại, độ ấm và khí tức của Kiều An Hảo, anh nhìn chầm chầm cô trong chốc lát, giật giật môi, rú xuống mi mắt, che lại cảm xúc mãnh liệt dưới đáy mắt, khóe môi hé ra mỉm cười.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 trong xe của lục cẩn niên bật máy nghe nhạc ở trong xe ca từ của một ca khúc chữ tình bất hủ truyền đến của một giọng nữ từ tính lục cẩn niên không biết là bài hát gì nhưng cảm thấy giai điệu cũng không tệ lắm khi vương u v q q nghe xong mấy câu thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua kiều an hảo thì thấy cô đang nhắm mắt có lẽ là đang ngủ liền giơ tay tắt máy nghe nhạc trong xe đi